Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứng cả một lúc ở ngoài đấy, định ăn trộm hay sao đây? Vừa nói, ông vừa bước ra để đuổi Nhưng một người đáp lại ông bằng giọng khá lớn Cháy nhà, cụ Tránh ơi Cái nhà cụ mới xây, ấy, cháy ra cho rồi, cụ ra mà xem Ông Tránh thất kinh há hóc mồm Bây giờ ông mới hiểu tại sao từ nãy đến giờ dân lại Cứ lũ lượt kéo đến Nhưng không ai dám vào thẳng trong nhà báo tin cho Bởi họ chẳng dại gì mà dính dáng đến chính quyền Sợ bị hỏi han lôi thôi Họ đã quen sống với các loại cường hào ác bá ở nông thôn Đôi khi làm phúc phải tội Thấy cháy nhà báo cho Tránh biết Rồi ông vu ngay cho cái tội đốt nhà của ông thì tù mọt gốc Từ trong nhà bà vợ trẻ đánh rơi cái muỗng Đứng phát dậy chạy ra nhớ nhắc hỏi lại Trái nhà nào Ông Tránh luôn cuốn quay vào lấy ba tong và đáp Nhà mình chứ nhà nào, nhà vừa xây chưa kịp ở ngày nào đã cháy rồi. Rồi ông cầm gậy lao ra cửa, bà vợ cũng vội vã chạy theo, nước mắt lưng chồng. Ông Tránh chạy trước, bà vợ chạy sau, dân làng cũng nờm nợp kéo theo như chạy loạn. Bà vợ vừa thở, vừa nói giọng quất đức. Vậy, chắc có đứa nào nó đốt đấy. Ông Tránh cũng đoán thế, nhưng ông vẫn làm bộ gạt phát đi. Ông gắt tên, đứa nào dám đốt nhà mình, các tên nó cũng chả dám. Ông Tránh nói. Câu ấy Mà lòng đầy thắc mắc Vì xưa nay chưa hề có đứa nào Ở làng này dám động đến ông Dù chỉ là gián tiếp Chính ông đang phân vân tự hỏi từ nãy đến giờ Là ai đốt nhà ông Nhà chưa có người ở Khóa thật kỹ Rất khóa không phải là do hỏa hoạ Hoặc do bất cẩn Phải có người đốt Mà đốt một cách có chuẩn bị Bởi nhà gạch rất khó cháy Bà vợ hỏi Không ai đốt Thì tại sao nó lại cháy chứ Ông Tránh không trả lời Ý bà muốn ám chỉ một trong hai thủ phạm, hoặc là bà vợ cả, hoặc là bà vợ hai, thuê người phóng hỏa vì ghét. Đến nơi, vừa nhìn thấy quang cảnh thê lương, bà ba kêu lên não nuột. Ôi trời ơi, thế là tan tành hết, ra cho hết rồi, trời ơi là giờ ơi. Cùng với tiếng than ấy, bà ngồi bệt xuống đất và ôm mặt khóc. Ông tránh thì đứng chắp tay sau đít, mặt đanh lại, hai cằm bạnh ra, đường gân nổi hằn lên vì giận dữ. Dân chúng thấy ông nhất loạt phân tán hết. Chả phải đầu thì phải tai. Ai cũng sợ ông tránh túm lấy cật vấn và có thể bắt lên huyện Hầu quan Căn nhà chỉ còn trơ ra những bức tường vừa quét vôi vàng ngay đã ám khói đen nghịt. Cột kèo cháy rụi hết. Ngói đổ xuống thành từng đống vỡ vụn. Lẫn với cho than. Nhiều chỗ vẫn còn đang bốc khói âm ỉ. Bao nhiêu của cải ông đã đổ vào đây để xây tổ ấm. Bây giờ, Chẳng khác gì cái kho rơm mà chính ông đã đốt Ông hoang mang nghĩ ngợi Và tự hỏi Không lẽ hồn ma hai đứa con gái ông Có thể làm cho căn nhà kiên cố này phát hỏa Điều ấy không thể tin được Ông ngước nhìn lên bầu trời ấm u Và quay sang bảo bà vợ trẻ Về đi Đằng nào cũng lỡ rồi Về chờ tôi Tôi tạt qua nhà một tí thay quần áo để gặp lão lý trưởng Bảo nó điều tra vụ này Bà về đi đừng để thiên hạ người ta cười cho với lại không khéo sắc mưa đấy. Dứt lời, ông quay lưng lững thững bước đi. Mưa thì không mưa, nhưng sáng nay trời nhiều mây đen như muốn chia sẻ nỗi ảm đạm trong lòng ông chẳng. Ông trở về căn nhà quen thuộc Có người vợ cả đang hỗn loạn thần kinh Nằm rên hừ hừ trên giường Chị bếp ngồi bưng bát cháo Dục bà uống Sử thì đang bổ cổ chức thềm Thấy ông sử buông cái búa cất tiếng chào Ông mới về ạ Ông tránh hỏi cho có chuyện Bà mày ra làm sao rồi Sử nhìn vào buồn ngủ của bà tránh Nhưng chưa kịp trả lời Thì chính ông đã đi thẳng vào gặp vợ Chị bếp vừa đặt bát thuốc Gật đầu chào Ông mới về à Ông tránh đứng nhìn bà vợ nằm Nhắm mắt Sau khi uống xong bát thuốc Bà chưa ngủ Nhưng không muốn nói chuyện với chồng Nên cứ nhắm mắt lại Chị bếp nói Bà mong ạ Hôm qua con sang tận bên làng Cốc Đón thầy lang sang bắt mạch Và cắt thuốc cho bà Thầy bảo là uống hết 9 thang này thế nào cũng khỏi Mà nếu không khỏi Thì sang thầy uh, Cho thầy hay để thầy đổi thuốc khác ạ Ông tránh nói thế à, rồi bỏ ra hè. Ông hỏi thăm vợ cho có lệ thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net